Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển 6 chương 145 Thánh Quan Quán Đính E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fi Reddit to bến Ánh sáng này tràn đầy khí tức sinh mệnh Nhưng lại mang theo lực lượng có thể hủy diệt hết thảy sự vật trên thế gian này Ánh sáng này không phải màu trắng thuần khí Cũng không phải màu vàng Rất loan lộ phức tạp không hề thuần túy Thiên thụ hoang hỏa làm gì? Con đường bằng đá tồn tại chút ếp sống nhiệt không phải? Trong ao đầm bắn ra họa trụ cũng không phải Đây mới thực sự là hoang hỏa Vô số năm trước Tổ tông của yêu tộc đạt được bản nguyên của hoang hỏa thực sự Đem dấu nó sâu trong nhàm tương dưới đất Sau đó chỉ có cường giả yêu cộc có tiềm chất cùng thiên phú vô cùng Mới có cơ hội được xuống dưới đáy thiên thụ Cảm thụ khí tức hoang hỏa Mượn nó để lĩnh ngộ chân lý về lực lượng Nhưng tại sao thanh niên đội nón lá lại nói một câu như vậy Thiên thụ hoang hỏa chính là thánh quan ư Thánh quan từ nơi nào Lê Cung thánh nữ phong hay là tòa đại lục xa xôi kia hình chiếu khổng lồ của yêu tột tổ, tổ linh rơi vào thế giới tinh thần của tiểu đức hiên viên phá đám người trong huyệt động khắp nơi đều là ngọn lửa bọn họ hướng về phía thân hình cao lớn trong ngọn lửa kia trầm mặt lễ bái không có điều động chân nguyên hộ thể thậm chí không dám sinh ra ý tứ đối kháng Tùy ý để cho cột sáng không biết từ chỗ nào mà đến chạm vào trên người mình Chỉ cần trung thành cùng dũng khí của bọn họ được yêu tột tổ linh tán thành Hoang hỏa sẽ tiến vào thân thể của bọn hắn Trong thời gian rất ngắn Cải tạo cùng với cường hóa yêu thân Cùng chút ít chứng ngại Tăng lên trên con đường bằng đá so sánh Đây mới thực sự là hoang hỏa tẩy luyện Thanh niên đội nón lá không quỳ xuống Không nhắm mắt càng không cầu nguyện Hắn đứng trước biển lửa Chấp hai tay sau lưng Lặng lặng nhìn yêu cột tổ linh vô cùng cao lớn Cảm thụ khí tức trong hoang hỏa Không biết đang suy nghĩ điều gì Hắn mạo hiểm cực lớn rời khỏi tuyết lão thành đi tới nơi đây Đương nhiên là muốn thể hiện thành ý kết minh giữa mình và yêu tộc Nhưng đó là nguyên nhân cùng bộ phận không quan trọng nhất Hắn tới Bạch Đế Thành chính là muốn làm 3 chuyện Đầu tiên chính là muốn dọ thám bí mật của yêu tộc tổ linh cùng thiên thụ hoang hỏa Lúc này yêu tộc tổ linh đã hiện thân Hoang hỏa rơi vào trên người của hắn suy đoán của hắn và quân sư lâu nay đã được chứng thực. thiên thụ hoang hỏa của yêu tộc quả nhiên chính là thánh Quang. đối với hắn mà nói đây là chuyện cực kỳ quan trọng có thể trợ giúp hắn đem bức tranh tên là lịch sử bổ khuyết càng thêm rõ ràng một phu nhân hẳn là đã đoán được hắn tới tham gia thiên tuyển đại điển hẳn là có dụng ý gì đó Tỉ như muốn tận mắt nhìn thấy hoang họa cùng tổ linh Thậm chí có khả năng Bạch Đế đang bế quan trong núi sâu cũng biết chuyện này Nhưng có lẽ hai vị thánh nhân sẽ không quá mức quan tâm Bản thân yêu tộc thật ra cũng không quá rõ ràng hoang họa tổ tông truyền xuống đến tộc cùng là cái gì Mỗi lần nghĩ tới điểm này thanh niên đội nón lá cũng lòng ước chế cảm xúc kinh miệt của mình Tồn tại lâu nhất trên phiến đại lục này chính là thần tộc Cũng chính là ma tộc mà thế nhân thường gọi Cho nên chỉ có ma tộc biết được nhiều bí mật nhất Hơn nữa một phu nhân đoán được hắn muốn tận mắt nhìn thấy hoang hỏa đồng thời Cũng muốn xem xem hắn ướm phó làm sao Đối mặt với uy thế không cách nào đối kháng của yêu tộc tổ linh cùng hoang hỏa Có thể hủy diệt tất cả mọi thứ Cho dù hắn là ma quân, lại có thể ướng phó thế nào? Hắn không phải yêu tộc, càng không muốn biến thành yêu tộc. Như vậy tự nhiên không thể nào nhận được sự tán thành của yêu tộc tổ linh. Hắn vẫn phải theo dựa vào lực lượng của mình, đối kháng với thiên thụ hoang hỏa. Vấn đề là... Hoan hỏa hiện tại so với sống nhiệt ở con đường bằng đá đã cường đại hơn vô số lần. Mà hai món thần khí ma tộc của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Không cách nào sử dụng nữa. Hắn có thể có phương pháp gì chống nở đây. Yêu tộc tổ linh tỏa ra uy ác càng ngày càng lớn mạnh. Thân ảnh trở nên càng ngày càng cao. Lấy một phương thức khó có thể hiểu nổi vượt xa không gian huyệt động cao mấy trăm trượng Ở trong hư không hắc ám Từ trên cao nhìn xuống hắn Tựa như nhìn một con kiến dưới mặt đất Vô luận là hư không hắc ám hay là trong thế giới chân thực Khắp nơi đều là hoang hoã nóng bỏng vô cùng Bên trong ẩn chứa năng lượng hội diệt tất cả Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt Mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều Nhưng không còn kịp ướt áo Đã bút hơi thành khói Trên gương mặt thanh tút của hắn thỉnh thoảng hiện lên đau đớn Có thể tưởng tượng hắn lúc này phải thừa nhận hành hạ đến cỡ nào Nhưng ở trên mặt cùng trong tròng mắt màu đen của hắn Không thấy chút khiếp sợ Thậm chí ngay cả bối rối cũng không thấy Khi thân ảnh yêu cột tổ linh trở nên cao lớn nhất dường như muốn xé rách cả tinh không Khi hoang hỏa trong huyệt động càng ngày càng mãnh liệt, rễ thiên thụ cũng bắt đầu chân chính bút cháy lên Khi khói nhẹ từ nón lá của hắn rủ xuống bốn phía đều bị đốt thành hư vô, nón lá bắt đầu tóm ra đốm lửa Hắn lấy ra hai tượng đá rất nhỏ Hai tượng đáng này không biết là dùng vật liệu gì để khắc thành, tượng như kim như Ngọc rồi lại làm cho người ta một cảm giác vô cùng trơn bóng. Hai tượng đáng này là hai người, một người hờ hưởng đứng thẳng, một người lấy tay vịnh đầu gối, như có điều suy nghĩ, mặc dù rất nhỏ, lại rõ ràng rành mạc, cực kỳ linh động. Nếu như biệt dạng hồng hoặc một phu nhân có mặt ở đây, tự nhiên có thể nhận ra lai lịch hai tượng đá này. Đây chính là hai gã thiên sứ đến từ Thánh Quan Đại Luộc. Không biết hát bào đã dùng thủ pháp diệt, đem bọn họ biến thành hai tượng đá. Hai tượng đá này một mực đứng sừng sướng lẳng lặng nơi cửa sau của tòa viện phía Tây Bạch Đế Thành. Sau đó bị thanh niên đội nón lá mang đến nơi này. Hắn nắm hai tượng đá thiên sước, đưa tới trong hoang hỏa. Hoang hỏa thiêu đốt đầy trời. Tựa như cảm giác được thứ gì. Khẽ ngưng trệ một chết mắt. Sau đó trở nên càng thêm cuồng giả mà mãnh liệt. Gào thét nhào tới hai tượng đá. Hoang hỏa nhiệt độ cực nóng, mang theo khí tức hủy diệt. Tiếp xúc đến hai tượng đá trong nháy mắt đã bị hút đi Bản thân hai bức tượng thiên sứ lại không có thay đổi gì Chẳng qua là trở nên hơi sáng ngời Vẫn hàn lãnh Giống như hai cái hát động Thanh niên đội nón lá nhìn tượng đá trong tay Vẽ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng Ngay cả hô hấp cũng tự như dừng lại Hoang hỏa tiếp tục quán chú về phía hai bức tượng thiên sứ Huyệt động trong lòng đất dân lên tiếng hú gọi kinh khủng Theo thời gian dần trôi, hai bức tượng thiên sứ trở nên càng ngày càng sáng ngời Yêu tộc tổ linh chẳng biết lúc nào đã tan biến Không biết qua thời gian bao lâu Hoang hỏa trong huyệt động dưới đất đã bị hai bức tượng thiên sứ hút sạch sẽ Nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường Mặt ngoài nham tương dần dần động lại Một lần nữa biến thành màu đen xám Rễ thiên thụ trên đỉnh đã bị đốt cháy khó nhận ra Nghĩ đến vô số ngàn năm qua Nó chưa bao giờ bị tàn phá đến thế Hai bức tượng đá dần dần tối đi Cuối cùng khôi phục nguyên trạng Nhưng mà so với lúc trước Đã xảy ra biến hóa nào đó rất bí ẩn Đường nét trên tượng đá trở nên càng thêm chân thật Mặt thiên sứ cũng càng thêm sinh động Thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được Lông mi của bọn hắn đang nhấp nháy Tựa như một khắc sau bọn họ sẽ sống lại Thanh niên đội nón lá nhìn hai tượng đá trong tay Trong tròng mắt đen sinh ra rất nhiều tâm tình có cảnh giác, cũng có sợ hãi, có đùa cực, còn có u sầu, tâm tình vô cùng phức tạp, cuối cùng biến thành ngơ ngẩn. Người đầu tiên kết thúc hoang họa tẩy luyện lạc Tiểu Đức, sau đó là Hiên Viên phá. Mà hai gã cường giả yêu tộc khác còn chưa trở lại đài cao. Đột nhiên, dãy núi trở nên u ám, lôi điện tóm ra, một cơn mưa sa đột nhiên đổ xuống. Dãy núi sinh ra vô số sương mù Đó là gì cảnh tạo thành do nước mưa bị hoang hỏa thiêu đốt mà bốt hơi Tiểu Đức bỗng nhiên xoay người nhìn về một ngọn núi lớn hướng đông bắc Ngay khi hắn xoay qua tương tộc tộc trưởng còn có rất nhiều đại thần tướng quân cũng nhìn sang hướng đó Ngọn núi này dày đặc sương mù Hẳn là trong nháy mắt đã che phủ phương viên 10 dặm Sau đó phiêu diêu lên tận trời cao. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy thiên thụ khổng lồ trong đó phát ra thanh âm giống như tiếng sấm. Hai hải vì sao thiêu đốt mãnh liệt như thế. Khả thiên thụ này đang sợ hãi điều gì? Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.fm